Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 6 chương 71 Ai sẽ đứng trước người của hắn Hiện tại toàn bộ các chứng cứ đều chỉ về phía Chu Sa Biệt dạng hồng nhìn Trần Trường Sinh nói Xin giáo hoàng đại nhân đem nàng giao cho ta Ta muốn hỏi nàng Chu Sa là cái tên mà Vương Chi sách đặt cho Tiểu Hát Long rất nhiều năm trước Cũng đã từng là sơn hô của các cường giả đại lục như biệt dạng hồng đối với nàng Biệt thiên tâm không phải do ta giết càng không phải do chu sa giết chết Trần Trường Sinh nói với biệt dạng hồng đây là một âm mưu Lần trước ta nhìn thấy biệt thiên tâm Là ở Hán Thu Thành Nếu như ngươi còn tin tưởng lời của ta Không ngại đi tra xét một lần Những ngày gần đây, việc thiên tâm đến tột cùng đang ở cùng ai? việc dạng hồng lặng lặng nhìn hắn không tỏ thái độ gì với những lời này Cậu Hàn thực nói không sai Thế huynh tài cao Lại có hai vị tiền bối đứt thân tạo ra dấu vết trong thần hồn Không phải thủ đoạn bình thường có thể thương tổn tới Trượt phi bị người thân cận đánh lén hoặc là cường giả thần thánh lĩnh vực ngăn cách khí tức. Mà nghe nói chu sa đến nay còn chưa thể bài trừ cấm chế của vương chi sách đại nhân, hẳn là không cách nào làm được. Vô cùng biết đôi mắt đã đỏ lên. Làm sao chịu nghe những lời này? Lớn tiếng quát lên con ác long kia không làm được. Nhưng chớ quên giáo hoàng đại nhân của chúng ta còn có thần trượng nơi tay Trừ ngươi ra còn có ai hận lão thái bà ta cùng đứa con mà ta yêu quý đến vậy Ta chỉ hỏi ngươi hôm nay có giao con ác lông kia ra hay không mà thôi Trần trường sinh trầm mặt một lát nói thứ cho ta khó lòng làm vậy Vô cùng biết giận quá thành cười quát lên vậy ngươi đừng trách lão thân hôm nay không khách khí đối với ngươi Thiên nam đạo điện chủ giáo nghe vậy biến sắc tiến lên hai bước đi tới bên đài quát lên càng rỡ A dám vô lễ với giáo hoàng bệ hạ Vô cùng biết lớn tiếng quát lên vì tư oán Sai khiến ác long giết người vô tội người như vậy có tài đức gì để làm giáo hoàng lời vừa nói ra toàn trường ồ lên ai cũng hiểu được ý đồ của nàng vô cùng biết vẫn kiên trì đòi trần trường sinh giao ra Hắc long nếu như trần trường sinh không đồng ý nàng sẽ mượn chuyện này để làm khó dễ trần trường sinh ở trong suy nghĩ của nàng Hát Long là kẻ đã ra ai giết chết con trai ruột của nàng Mà Trần Trường Sinh mới thật sự là thủ phạm đứng đằng sau Nàng làm sao có thể bỏ qua Cho dù đối địch với quốc giáo Đối địch với ngàn vạn tín đồ trên thế gian này Hôm nay nàng cũng muốn giết Trần Trường Sinh Báo thù cho con của mình Bản thân ta muốn xem xem Hôm nay ai sẽ bảo vệ được ngươi, vô cùng biết nhìn chằm chằm trần trường sinh, oán độc nói ngươi không chịu giao hắc long ra. Vậy ngươi hãy thay thế nàng bị ta rút gân lột da, nghiền xương thành cho đi. Nếu như hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực đồng thời gây khó dễ, uy thế sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như đang ở ly cung có quốc giáo cự đầu dùng trọng bảo để bảo hộ Có lẽ trần trường sinh sẽ không phải lo lắng gì Nhưng nơi này là thánh nữ phong Cường giả quốc giáo như thiên nam đạo điện chủ giáo cùng hộ tam thập nhị cùng biệt dạng hồn Vô cùng biết chênh lệch quá lớn Không tạo nên tác dụng gì Dĩ nhiên Nếu như tương vương cùng cường giả trong triều đình sử đoàn nguyện ý ra mặt thì tình hình sẽ bất đồng. Vấn đề là không ai biết sau lưng chuyện này có bóng dáng của triều đình hay không. Cho dù không có, triều đình làm sao có thể ra mặt vì ly cung được. Vương Pháp, người đi ra đây, vô cùng biết nhìn nơi nào đó trong bầu trời. Lạnh giọng quát lên ngươi hôm nay còn bảo hộ được hắn hay không? Còn có mặt mũi bảo vệ cho hắn hay không? Nghe lời này, người tu đạo trên nhai bình rứt cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ vương phá cũng tới ư? Vậy lúc này hắn đang ở nơi nào? Vô cùng biết vì báo mối thù ghét con mà gây khó dễ cho Trần Trường Sinh. Lấy phong cách làm việc thường ngày của vương phá, Đến tổn cùng sẽ làm như thế nào? Không biết qua thời gian bao lâu, thiên không vẫn trầm lặng, không người nào xuất hiện, cũng không có ai trả lời Thoạt nhìn có vẻ vương phá hôm nay không tới Thánh Nữ Phong Đối với rất nhiều người trên nhai bình mà nói Đây là một tin tức rất tốt Nếu như lúc này hắn đã tới Thánh Nữ Phong nhưng không xuất hiện Đối với bọn họ mà nói lại là tin tức còn tốt hơn Bởi vì tình cảnh này đã nói rõ Phương Pháp cũng nghĩ Trần Trường Sinh nên giao ra ác lông trước đã Vô số tầm mắt từ thiên không trầm lặng thu hồi Lần nữa nhìn Trần Trường Sinh ở trên đài tâm tình riêng mình bất đồng Có mừng thầm, có lo lắng, có lạnh lùng Cũng có một phần tức giận Vô cùng biết đi về phía Trần Trường Sinh Ánh mắt hàng lãnh tới cực điểm, ước Trần trong tay không gió mà bay, mang theo vô số gận nước, lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Hộ Tam Thập Nhị cùng Thiên Nam Đạo Điện Chủ Giáo còn có hơn 10 giáo sĩ đã đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh, nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của cường giả thần thánh lĩnh vực chứ? Mọi người trong hòa viện trầm mặt không nói Lê Sơn đệ tử nhìn nhau không nói gì Cậu Hàng thực như có điều suy nghĩ Đường Tam Thập Lục nhìn biệt dạng hồng Không biết đang suy nghĩ điều gì Chẳng lẽ đúng như vô cùng biết nói Hôm nay không có ai có thể bảo vệ được Trần Trường Sinh Nơi này là thánh nữ phong Nếu như nói còn có ai Có thể thay đổi cục diện hiện tại Dĩ nhiên là nam khê trai Quốc giáo nam bắt Hai phái phân lưu Nhưng phương diện liên quan Đến tôn nghiêm của đạo môn Cùng với những chuyện đối ngoại Từ trước đến giờ đều Cùng tiếng cùng lui Nếu là dĩ vãng Nam khê trai tất nhiên Sẽ bảo vệ sự an toàn Của trần trường sinh Bởi vì hắn là giáo hoàng Nhưng lúc trước bởi vì chuyện hợp trai Song Phương tranh chấp vô cùng kịch liệt Thái độ của Trần Trường Sinh Cường Ngạnh trước nay chưa từng có Nghĩ đến Nam Khê Trai Ít nhất thái độ của ba vị sư thúc tổ sẽ có biến hóa Quả không sai Ở thời điểm Bằng Hiên cùng Nhật Trần muốn nói cái gì đó Một tiếng hừ lạnh vang lên Nếu là hung thủ giết người, con ác long này nên ra mặt nói rõ ràng cho dù nó là người thủ hộ quốc giáo ta. Hoài biết nhìn Trần Trường Sinh nói nếu giáo hoàng bệ hạ ngươi giúp lòng bảo vệ như vậy, không khỏi làm người ta hoài nghi. Ác long thật sự là bị ngươi sai khiến. Nếu chuyện này là thật, ngươi đức hạnh thiếu sót làm sao còn có tư cách ngồi ở vị trí giáo hoàng? Làm sao còn có tư cách giải thiết giáo luật quản chuyện nam khê trai ta Nàng nói những lời rất khắc bạc Cũng có thể nói rất ác độc Trực tiếp để cho nam khê trai đứng ngoài chuyện này Đồng thời cũng đưa Trần Trường Sinh vào tình cảnh bị động Nghe xong lời nói này Diệp Tiểu Liên cũng không cách nào nhịn được nữa Nàng coi Trần Trường Sinh là thần tượng Làm sao tin tưởng những chỉ trích này Cầm kiếm lướt đến trước đài Hướng về phía mọi người trên nhai bình tức giận la lớn giáo hoàng bệ hạ không phải là người như thế Hoài biết giận dữ, lớn tiếng quát lên nghiệt đột Ngươi muốn làm gì Diệt tiểu liên không quay đầu lại Vô cùng biết mang theo hình ác khó có thể hình dung dần dần đi tới Nàng hôm nay là thông u thượng cảnh Lấy thời gian tu đạo mà nói Tương đối giỏi Nhưng làm sao có thể chính diện đối kháng một vị cường giả thần thánh lĩnh vực đây Chỉ sợ còn cắt hơn trăm trượng Chỉ sợ vô cùng biết cũng không phải cố ý lấy uy ác chế địch Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệt Tay nắm kiếm khẽ ruông Nhưng nàng không tránh lui, mà một khắc sau lại có mấy thiếu nữ nam khê trai lướt đến trước người của Trần Trường Sinh. Nhìn hình ảnh này, bằng hiên chỉ sợ vì đề nghị chuyện hợp trai vẫn cúi đầu trầm mặt, rốt cục ngẫm đầu lên. Nàng rất rõ ràng, nếu như thánh nữ có ở đây sẽ làm thế nào? Nàng bình tĩnh nói kết kiếm trận. Vô số tiếng xé gió vang lên. Vô số kiếm quang chiếu sáng thiên không xám xịt Mười mấy thiếu nữ lướt đến trước người trần trường sinh Hợp thành nam phê trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ Giống như năm đó ở Hàng Sơn Vừa giống như lúc ở Quốc giáo học viện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi